trọng khẩu vị tác giả Tửu tiểu thích người đọc thanh xà truyện được phát trên trang web thế giới audio.org chương 26 ảnh khiêu dâm bạn nào Chu Văn Trừ buồn bã yếu siêu dựa vào vai tôi giống như cô vợ nhỏ bị oan ức bộ dạng cậu ấy so với tôi cao lớn hơn nhiều lúc này dựa vào người tôi không thể không nghiêng đầu co mình lại tôi nhìn còn thấy mệt chu văn trường đem đầu áp lên vai tôi nhắm mắt lại thở dài đột nhiên hỏi tôi cụ cũ bà nói xem ý nghĩa tồn tại của con người là cái gì một trong những triệu chứng của bệnh tâm thần đó chính là luôn suy nghĩ tới mấy cái việc đặc biệt vô nghĩa ý nghĩa tồn tại của con người là cái gì Ông kêu cả đám tiền bối Khủng tử, mạnh tử, trang tử Plato gì đó Ra mà chưa chắc có thể Cho ông được cái đáp án vừa lòng nữa là Cái loại tồn tét Chỉ số thông minh giới hạn như tôi Chuyện đó tôi nghĩ không nổi Nghĩ nhiều liền nhất óc Tôi không có trả lời chu Văn trường Đương nhiên cậu ấy dường như Cũng chẳng cần tôi trả lời Tôi chỉ hỏi một chút Cậu ấy rốt cuộc là đã bị làm sao Nhưng tôi biết cậu ấy sẽ không nói Nếu muốn tự động đã nói với tôi rồi Nếu không muốn tôi hỏi cũng vô ích Ngài cứ dựa vào tôi Chậm rãi mà suy xét ý nghĩa tồn tại của mình đi chu Văn Trừng không có tiếp tục suy nghĩ nữa Bởi vậy cậu ấy ngủ mất rồi Tên này sắc mặt u ám vành mắt thâm đen Thoạt nhìn giống như mấy kẻ dùng ma túy vậy Nhất định là gần đây không được nghỉ ngơi thật tốt rồi. Không hiểu cậu ấy đã chịu đả kích gì đến mức phải suy ngẫm mấy chuyện sâu xa khó hiểu như ý nghĩa tồn tại của con người nữa. Lúc này cậu ấy tựa vào vai tôi, nhíu mày, hô hấp đều đều, thẳng thánh mà nói bộ dạng chu văn trường kỳ thực cũng rất đẹp mắt, không phải kiểu mềm mại tinh tế đến mức con gái cũng phải ghen tị như em gái lam. Cũng không phải kiểu người đẹp trai kinh hoàng, khiến người khác hoán thán như tìm đường. Cậu ấy thuộc loại đẹp trai bình thường, ngũ quan cân đối, khuôn mặt đường nét rõ ràng. Nếu không đứng cùng một chỗ với em gái lam hay tìm đường, tên nhóc này vẫn có thể dễ dàng khiến người ta ánh mắt sáng ngời. Một bạn trai đẹp như vậy, suy yếu tự vào vai, tôi đột nhiên có loại cảm giác khí phách của bậc đàn chị Đúng là càng thêm Tuy rằng Nhiệt độ hiện tại không hẳn là cao Nhưng ánh nắng mặt trời Ngày đầu xuân Chiếu trên người vẫn thấy rất ấm áp Bên cạnh lại có người ngủ say sưa Tôi cứ ngồi ngẩn người như vậy Khó tránh khỏi mệt mỏi Buồn ngủ Tôi cũng nghiêng đầu Mặt dán lên đầu chu văn trường Cứ như vậy mơ mơ màng màng Mà ngủ thiếp đi mất Tôi bị người khác lay tỉnh Mở mắt ra Thứ đầu tiên tôi nhìn thấy Chính là vẻ mặt tối tăm Tới mức có thể sánh với mây đen mùa hè Của tiền đường Tôi giật mình Rất nhanh nhận biết được cái tên nhóc này đang giận cái gì xoay mặt nhìn sang bên cạnh Quả nhiên thấy chùa văn trường vẻ mặt xấu hổ Tôi toát mồ hôi Tiền đường cũng thi xong rồi Rốt cuộc chúng tôi đã ngủ bao lâu đây Tôi thực sự khẩn trương Mở miệng thốt ra một câu nhảm nhí kinh điển trong phim truyền hình Tiền đường không phải như anh nghĩ đâu Tiền đường không phản ứng Cứ như vậy nhìn mặt nhìn tôi chầm chầm Không nói chuyện cũng không di chuyển Chu Văn Trường ho khan một tiếng đứng dậy giải thích Cậu đừng hiểu lầm tôi chỉ tìm cốc vũ nói chuyện phím thôi Tiền đường nhìn về phía Chu Văn Trường Ánh mắt sắc lẻm như dấu dao Ôm nhau, nói chuyện phiếm sao? Cậu ấy nói xong, không thèm nhìn chúng tôi, xoay người đi khỏi. Bước chân thật sự rất mau. Tìm đường, đợi em với! Tôi bỏ lại Chu Văn Trừng, đuổi theo. Nói cuộc sống vốn đầy tính nghệ thuật, quả thực không sai. Chuyện hôm nay thật là quá đủ mà. Tôi cùng Chu Văn Trừng dựa vòng nhau ngủ, không nói làm gì. nhưng vì sao chúng tôi lại cố tình chọn ngay nhà ăn nơi tiền đường tới trường thi nhất định phải đi qua hơn nữa vì bớt pin phức di động của tôi lại còn để chế độ rung vừa rồi tiền đường gọi cho tôi rất nhiều lần tôi một cuộc cũng không nhận tiền đường à anh nghe em giải thích đi tiền đường đi rất nhanh tôi chạy muốn vắt chân lên cổ mới đuổi kịp tiền đường Em cùng cậu ấy thật là không có gì mà Tâm tình cậu ấy không tốt Suy nghĩ không thông suốt nên tới tìm em Chỉ muốn tựa vào vai em một lát thôi Thật đó Em với cậu ấy kỳ thực giống như anh em Anh em tốt thôi Được rồi Vì tìm đường Hình tượng gì gì đó đều là phù phí mà thôi Tìm đường dừng lại Đẩy tay của tôi ra Em đối với cậu ấy không có ý gì Nhưng có thể cam đoan cậu ấy đối với em không có ý sao Anh suy nghĩ nhiều quá rồi Nếu cậu ấy đối với em có suy nghĩ khác Em làm sao lại không biết Lúc trước Anh cũng có suy nghĩ khác với em Em có biết không Em Tìm đường thừ một tiếng Một tên đàn ông Cư nhiên lại dùng loại thủ đoạn này Tiếp cận con gái Thật không biết xấu hổ Anh nói cái gì vậy Lời này tôi nghe có chút chói tai Một người đàn ông tâm tình không tốt tự vào vai bạn bè một chút thì có làm sao? Có cái gì không đúng? Làm sao lại có thể bị anh nói bậy bạ hạ lưu tới như vậy? Nếu cậu ấy có vấn đề vậy thì anh cũng có vấn đề. Hừm. Tiền đường nhíu mắt đầy nguy hiểm. Em đang bảo vệ cậu ta sao? Này này, sự việc này từ đầu tới đuôi không phải là như vậy. Bọn em căn bản không có cái gì hết. Nói gì tôi bảo vệ với không bảo vệ? Cũng bởi bọn em không có gì Nên xin anh đừng có nói những lời như thế Bất kể là thế nào Tiểu vũ Anh không hy vọng nhìn thấy em Cùng người đàn ông khác dây dưa Cái gì gọi là dây dưa Em cùng cậu ấy dây dưa thế nào Tôi vốn tính nóng nảy Lại thêm một chút hấp tức Hiện tại mỗi câu của tiền đường đều có gai Tôi càng không thể không bùng nổ Tóm lại anh tin hay không thì tùy Tôi không thèm để ý tới tiền đường xoay người bỏ đi Trở lại phòng ngủ, bà tên biến thái khoa vật lý đều đang có mặt Phạm Phong Tình nhìn thấy tôi khó hiểu hỏi Làm sao vậy? Mất tiền sao? Tôi đem túi ném lên trên bàn Tâm trạng không tốt, cũng cần có lý do sao? Phạm Phong Tình đi tới gần Được rồi, để tôi cho bà cái lý do vui vẻ trở lại Cô ấy nói xong, giờ di động tới trước mặt tôi quơ quơ. Người này, bà có biết không? Trong di động là một bức ảnh chụp, nội dung bức ảnh Ất, có khẩu vị hơi nặng. Bối cảnh là ở trong phòng tắm, một người đàn ông đứng ở dưới vòi hoa sen, bọt nước văng khắp nơi, hơi nước mù mịt. Hai tay người này che chỗ trọc yếu nào đó, có vẻ mặt chật vật. Tôi nhìn di động. Gật gật đầu, làm ra vẻ khách quan đánh giá. dám người không tệ. Đây không phải là trọng điểm. ơi bà nhận ra tên này là ai sao? Tôi lại cẩn thận quan sát thêm một chút, bỗng nhiên tỉnh ngộ vỗ gáy. Má nó, hứa chiêu. Chúc mừng, trả lời đúng rồi. Thành thật khai báo nhanh. Cái này ở đâu mà có, đừng trách bà chị đây không nhắc nhở cô, tên hứa chiêu này tiếng tâm không tốt đâu. Ngay sau đó, Phạm Phong Tình liền nói giảng lược một chút ngọn nguồn của bức ảnh. Thật ra cũng đơn giản, chính là hứa chiêu không hiểu có phải thần kinh rối loạn hay không. Liều chết đeo bám Phạm Phong Tình mà đại mỹ nữ của chúng ta lại thấy phiền phức, dứt khoát cho tên đó một liều thuốc mạnh, lấy cớ thuê phòng lừa anh ta tới khách sạn. Phải nói, lấy chỉ số thông minh của Hứa Chiêu cũng không đến mức đoán không ra bên trong có chuyện gì kỳ quái. Nhưng mà ai bảo anh ta u mê vì sắc đẹp. Tiếp đó, ở trong khách sạn, bạn Phong Tình liền thừa dịp Hứa Chiêu đi tắm, liền sông vào, chụp cho anh ta một tấm hình. Gần đây cũng đang thịnh hành chụp ảnh khiêu dâm. Đây còn là vũ khí thượng thừa để uy hiếp, sách nhiễu người khác nữa. Mười lần chẳng sai. Phạm phong tình nói xong Lạnh nhạt mỉm cười Cái này gọi là dịp cỏ tận gốc Tôi gật đầu phối hợp Hứa chiều à hứa chiều Anh cũng có hôm này <cười> Đột nhiên Cái đầu của từ thiên tài Thình lình bay tới Tâm trạng không tốt thì đừng có cười Bà muốn dọa chết người hả Tôi sờ sờ cái mũi Nặng nề thở dài Ngồi xuống ghế tựa Suy nghĩ một chút Vẫn là đem chuyện xảy ra hôm nay nói với bà kẻ biến thái Vốn là muốn bọn họ giúp tôi nghĩ cách Kết quả tôi vừa mới nói xong Cả ba người này liền bắt đầu phê phán tôi một hồi Buổi phê bình này lấy thái độ đoàn chính đối với tình cảm của cốc Vũ làm trung tâm Vạch trần một cách sâu sắc Mỗi một chỗ thiếu hụt trong tính cách cùng với những thói quen không tốt của tôi Phân tích chứng minh các loại hậu quả Có khả năng tạo thành Tại thời khắc đầu chu văn trừng Đục tới vai tôi Hơn nữa còn thảo luận triển khai hành động Cốc vũ làm sao dỗ dành tiền đường Vô cùng nhiệt tình Cuối cùng Phạm Phong Tình Là một cái phát biểu tổng kết ngắn gọn Cốc ca Tiền đường rơi vào tay bà Thuần túy là lãng phí Tôi bất mãn Yêu cầu khiếu nại từ thiên tài khoác tay hỏi tôi nói như vậy giả thiết tiền đường cùng với một cô gái khác liếc mắt đưa tình bà có giận hay không lý giảm nhưng tôi cùng chu văn trừng là hiện tại từ thiên tài nhắc lời tôi vấn đề mấu chốt không phải là bà và chu văn trừng có cái gì mà là tiền đường nhìn thấy cái gì nếu bà thấy có cô gái nằm trong lòng tiền đường bà sẽ nghĩ sao Cho dù bà biết rõ tiền đường cùng với người này là không thể nào có cái gì, bà có ghê hay không? Tôi hổ thẹn, anh ngay nói thật. Có! Được rồi, vậy hiện tại bà cùng một người đàn ông tự vào nhau ngủ. Tiền đường không suy nghĩ gì mới là người không bình thường kìa. Bà rốt cuộc có từng suy nghĩ cho cậu ấy hay chưa? Hình như không có. Tóm lại, bà không đi xin lỗi đi, còn chờ cái gì nữa? Tôi ủ rũ, lùi về một góc, lấy di động ra muốn gọi cho tìm đường. Phạm Phong Tình lại đè tôi lại. Người ngốc, hôm nay hai người đều đang nổi nóng, ngày mai hắn nói. Ngày thứ hai, câu lạc bộ bóng rổ có một hoạt động. Thực ra nói là hoạt động cũng không hoàn toàn đúng. Một bạn học trong câu lạc bộ sắp ra nước ngoài, muốn mời mọi người học mặt. Vừa vặt nhà cậu ấy ở vùng ngoại ô có cái làng du lịch. Tôi định địa điểm học mặt ở đó Bao ăn bao uống bao cả khí xe cộ Người bạn học này quan hệ với mọi người cũng không tệ Bởi vậy có không ít người tới Bao gồm cả tôi và tiền đường Tôi ngồi trong xe buýt nâng cầm ngẩn người Tôi phải xin lỗi tiền đường thế nào đây Kỳ thật tôi vừa lên xe là muốn an vị ở bên cạnh tiền đường rồi Làm người da mặt dày chút cũng đâu có sao Chuyện dù sao cũng đã qua rồi mà Nhưng tôi vừa lên xe Nhìn thấy cô nàng gầy nhẳng Đang ngồi bên cạnh tìm đường Trong đầu liền bắt đầu bốc hỏa Được rồi, được rồi Tôi lúc này thật sự là biết sai rồi Cô nàng gầy nhẳng kia Còn chưa có làm gì tìm đường Tôi đã thấy gài mắt rồi Ngày hôm qua tôi cùng chu Văn Trừng À Tìm đường à về sau em sẽ không bao giờ như vậy nữa Hứa chiêu lên xe, muốn ngồi bên cạnh tôi, tôi liền đem túi quẳng ngay vào chỗ ngồi bên cạnh. Có người! Có ai? cứ chiêu bị vào lưng ghế không tin. cục vũ, đừng nhỏ mọn như vậy, anh chỉ ngồi một lát thôi mà. Tôi ngẩng đầu cười hì hì, nhìn anh ta, hỏi. Sư huynh anh có biết một người tên là Phạm Hiểu Dĩnh không? Phạm Hiểu Dĩnh chính là đại danh của Phạm Phong Tình. cứ chiêu biến sắc không nói một câu xoay người bỏ đi tôi nhìn bóng lưng anh ta cười đến là đắc ý ảnh khiêu dâm đúng là vạn năng nha lúc này có một người nhấc túi của tôi lên ngồi xuống bên cạnh a tìm đường tìm đường nhìn tôi môi độc độc như muốn nói cái gì không được xin lỗi người nên xin lỗi là tôi mà tôi có chút nghĩ ngợi ôm lấy cổ cậu ấy, đầu dụi dụi trên vai cậu ấy. Anh đẹp trai, cho mượn vai một chút. Tiền Đường mỉm cười, "Được." Tôi dựa trên vai Tiền Đường, ngẩng đầu nhìn cái cằm xinh đẹp của cậu ấy, thật sự rất muốn cánh một miếng.